Veng quy quy Hừ, tao không biết là mày có biết dùng súng hay không, nhưng mà tao hy vọng mày hiểu được. Trong không gian nhỏ bé như này, viên đạn sẽ không có mắt. Tao không thích bị người dùng súng chỉ vào người, vừa rồi chúng mày đã làm một lần, lần này là lần thứ hai. Lại đối mặt với nòng súng đen Vẽ mặt bùi đông lai vẫn bình tĩnh như trước Chỉ là ánh mắt đã hiếp lại đồng dạng Tao cũng không thích bị người khác uy hiếp Dương sách trầm mặt không nói trong lòng vô cùng khẩn trương Tao đếm 3 tiếng Nếu người của mày không buông súng Thì tao cam đoan rằng đông hải này sẽ trở thành mồ của mày Nói xong sát ý liền hiện ra Trong nháy mắt cổ sát ý từ người bùi đông lai liền phát ra, làm cho không khí trong phòng trong nháy mắt liền dọng lại. Một co hàng ý bao phủ dương sách cùng bảy tên bảo tiêu. Làm cho bọn hắn có cảm giác như rơi vào hầm băng. Cảm giác từ đầu đến chân một trận lạnh như băng. Ngực giống như bị một tảng đá lớn đè lên. Thở không nổi. Một. Ánh mắt Bùi Đông Lai tập trung vào dương sách, mặt không chút thay đổi mở miệng. Bùi Đông Lai, mày thật sự là muốn cá chết lưới rách sao? Cảm thấy sát y của Bùi Đông Lai làm cho hắn khiếp sợ. Nhưng dù sao dương sách cũng là kiêu hùng một phương. Hắn không có đem vẻ sợ hãi biểu lộ trên mặt. Mà là gắt gao nhìn chầm chầm Bùi Đông Lai. Hai... Giọng nói của Bùi Đông Lai trầm thấp, Sát ý lẫm nhiên. Dương sách đệ đệ thân ác ta khuyên cậu tốt nhất Không cần cùng lão bản của ta chơi với lửa. Làm như nhận thấy Bùi Đông Lai đã động sát cơ, Nụ cười trên mặt quý hồng biến mất không còn thấy tâm hơi. Nàng cũng giống Bùi Đông Lai, Giờ phút này sát ý trên người nàng cũng không thu liễm lại mà là bột lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Sát ý liền tràn ngập cả căn phòng hụt hù, hù Hà hoa trợn mắt há mồm nhìn thấy tất cả chuyện này Đột nhiên hơi thở cực kỳ dồn dập cả người sụi lơ trên mặt đất Mồ hôi lạnh bất tri bất giác hiện lên trên tráng dương sách cùng bẫy gã bảo tiêu Lúc này Bọn hắn vẫn dùng súng nhắm vào người bùi đông lai Nhưng trong lòng có một thanh âm nói cho bọn hắn biết. Bọn hắn đánh không lại bùi đông lai. Buông xuống xuống. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc dương sách không có lựa chọn liều mạng mà là lựa chọn khuất phục. Sở dĩ như vậy. Bởi vì hắn nhìn ra được. Bùi đông lai nói không phải là nói đùa. Hắn cũng biết quý hồng không cần thành viên phong dịp ra tay. Bản thân Quý Hồng cũng chính là cao thủ ám kín. Mà Bùi Đông Lai có thể thu phục Quý Hồng điều đó chứng tỏ thực lực của hắn tuyệt đối chỉ hơn chứ không kém. Khoảng cách gần với cao thủ ám kín mà muốn chơi súng thì đó là muốn chết. Đây là lời của một vị cao thủ ám kín nói cho hắn biết. Lúc đó Dương Sách cũng không tin. Kết quả cử ra một thủ hạ từng là bộ đội đặt chủng tay cầm súng ra đó với một cao thủ ám kín. Kết quả Bảo tiêu của hắn chưa kịp nổ súng, liền bị đánh bại, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Dưới một dạng tình hình như vậy, Dương sách cảm thấy không gian trong phòng nhỏ. Bên mình lại có nhiều người như vậy. Cho dù Bùi Đông Lai có là cao thủ ám kín thì hắn cũng không thoát khỏi cái chết Nhưng Hắn có một vạn lý do tin tưởng Trước khi thuộc hạ hắn nổ súng thì Bùi Đông Lai có thể cho hắn đi gặp Diêm Vương huống chi Phía sau còn có Quý Hồng Dĩ nhiên Dương sách lựa chọn khuất phục là bởi vì hắn cảm thấy được Bùi Đông Lai không muốn lấy mạng hắn Nghe được mệnh lệnh của Dương sách, Trần Bương cùng 6 tên bảo tiêu liền bỏ xuống xuống. Thấy bảo tiêu của Dương sách đều buông xuống xuống, Bùi Đông Lai trầm mặt di chuyển cước bộ, hướng Dương sách đi tới. Mắt thấy Bùi Đông Lai bước tới gần. Mặc dù trong lòng Dương sách biết được Bùi Đông Lai không có giết hắn nhưng hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong nội tâm. Nhưng hơn. À. Nương. Lương. À. Quy. Quy. Quy. Thất bại. Dưới ánh đèn. Khóng mắt của hắn điên cùng nhảy lên. Thân thể dần trở lên cứng ngắt. Không riêng gì dương sát. Mắt thấy bùi đông lai đi tới. Tâm trạng cơn. u Rơn, Quy, Quy, A, T, Rơn, A, Nương Bưa cùng mấy tên bảo tiêu đem treo trên cổ họng, mà ở cửa phòng. Ánh mắt quý hồng dõi theo thân ảnh Bùi Đông Lai. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Tò mò rốt cuộc Bùi Đông Lai muốn xử trí dương sách như thế nào. Thời gian chậm dần, khẳng cách giữa bùi đông lao với dương sách thu hẹp lại, tiếp tục thu hẹp lại. Rốt cuộc, hắn đi tới trước người dương sát Quỳ xuống, dưới ánh đèn. Chẳng biết từ lúc nào trong tay bùi đông lai đã móc ra khẩu súng bức B210. Nòng súng trực tiếp chỉa vào mi tâm dương sách. Bên tai vang lên lời nói của bùi đông lai. Cảm giác được hàng ý lạnh lẽo từ cây súng truyền tới. Cả người dương sách cứng đờ. Con người thu nhỏ lại tạo thành một mũi nhọn nguy hiểm. Mà bảy tên bảo tiêu của dương sách bị hành động của Bùi Đông Lai làm kinh hãi nhưng cũng không dám rút xuống. Bởi vì, bọn hắn đều biết lúc này dương sách lựa chọn khuất phục cuộc quyết đấu đêm nay đã phân rõ thắng bại. Bùi đông lai ta không tin mày dám giết ta. Mặc dù là sợ hãi ở trong lòng nhưng dương sách không chịu khuất phục. Vẽ mặt hắn phẫn nộ nhìn chầm chầm bùi đông lai giống như cuồng sư phẫn nộ. Không trả lời. Dưới ánh đèn bùi đông lai chậm rãi chậm rãi đem nòng xuống hướng xuống. Trực tiếp nhét xuống vào trong miệng dương sát. Quy xuống. Hoặc là tao lấy súng bắn chết mày. Bùi đông lai một lần nữa mở miệng. Ngữ khí không thể nghi ngờ một cơ hội cuối cùng. Ờ, bên tai vang lên lời nói lạnh lẽo của bùi đông lai. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh cơn. U Rơn Quy Quy A Bơn U y. Đông lai Cổ họng dương sát mắt mấy một trận. Kìm lòng không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Giờ phút này. Tuy rằng hắn đã áp chế nỗi sợ hãi lại nhưng mà có thể thấy được vẻ sợ hãi đang hiện ra rất rõ trên khuôn mặt của hắn. Sau đó trong ánh mắt khó tin của bảy tên bảo tiêu cùng hà hoa. Ở Nam tôi một tay che trời. Được xưng là dương gia dương sát. Bỏ qua thân phận lão đại hát đạo ở Nam Tô Hắn giống như là một con chó tê Quy Chậm rãi chậm rãi quỳ xuống Bịt đầu gối dương sách nện xuống đất tiếng động vang lên Quy rồi Không ai nghĩ rằng dương sách sẽ quỳ trước mặt bồi đông lai Thấy một màn như vậy Bảy tên bảo tiêu dương sách có một loại cảm giác ảo mộng Mà hà hoa cùng Ngưu Hải Đào nằm một bên, cả người liền kịch liệt run lên. Giờ khắc này, nếu không phải trên người truyền đến cảm giác đau đớn, bọn hắn sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Bởi vì bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, chỗ dựa vững chắc của bọn hắn là Dương Sách lại đang quỳ trước mắt tên mộc Sách Bùi Đông Lai. Không riêng gì hà hoa cùng Ngưu hải đào, thậm chí ngay cả quý hồng cũng không nghĩ tới. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh như trước của Bùi đông lai, quý hồng bỗng nhiên cảm thấy may mắn. May mắn mình ở thời điểm quan trọng bản thân mình đã làm ra một lựa chọn chính xác. Tao nhớ rõ mày mới vừa nói. Nếu để liễu tỉ ra mặt thì mày liền để tao tự mình nhảy xuống sông hoàng phổ. Mạng tao lớn thì sống, xui xẻo thì chết. Nếu liễu tỉ không ra mặt thì mày sẽ đem tao dẫm nát rồi ném xuống sông hoàng phổ cho cá ăn. Ở ánh mắt chăm chú của mọi người, Bùi đông lai rút nòng xuống ra. Giống như thân linh nhìn xuống một con kiến. Từ trên cao nhìn xuống dương sát. Ngữ khí bình tĩnh nói mày quỳ từ đây rời đi. Chuyện đêm nay Chúng ta xóa bỏ Nếu không Ta cũng không để ý mà dùng biện pháp đối phó đối với mày Cả người dương sách cứng ngắt Một nỗi nhục nhã chưa bao giờ trải nghiệm đang chiếm lai ác nội tâm của hắn Làm cho hai mắt hắn đỏ buồn Vẽ mặt biệt khuất tới cực điểm Dưới ánh đèn hắn không có động Không muốn ư Bùi đông lai cuối người, đem mặt tiếng sát đến trước mặt dương sát. Dương sát ngừng thở, hai mắt đỏ bừng nhìn bùi đông lai. Một sơn, hai sơn. Hai sơn sau, dương sát chuyển động cuối mặt cắn răng như chói nhà có tan quỳ xuống chậm rãi hướng cửa lết tới. Vài giây sau, đám người quý hồng tránh đường. Dương sách quỳ lết đến vị trí cửa phòng Mấy người trần bư không dám tiến lên đỡ hắn mà để dương sách tự mình đứng lên Tao có thể đi được chưa? Cửa phòng thanh âm dương sách run rễ Trả lời dương sách chính là một tiếng xuống B.A. Nâng. G. Một viên đạn bay sát đỉnh đầu dương sách gào thét vắng vào cửa phòng Dương sách sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất Đừng để cho tao nhìn thấy mày ở Đông Hải Bùi đông lai thổi nồng súng đang phun khói mang bọn hắn cuốc Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 231 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 231 người có tên cây có bóng Đối với dương sách có suốt thân bần hàng mà nói Đời này hắn gặp được hai kỳ ngộ trời cho Để cho hắn từ một con lương trong hồ nước biến thành một con dao long Nhất phi trùng thiên Lần đầu tiên hắn gặp kỳ ngộ là ở 8 năm về trước Hắn nhận dương viện lúc ấy chẳng qua là đang ở cấp 9 làm nghĩa phụ Từ lúc đó Hát đạo Giang Ninh đã chứng kiến một dương sách hoàn toàn quật khởi thế mạnh không thể đỡ. Lần thứ hai hắn gặp kỳ ngộ là ở 3 năm trước đây. Lúc ấy hắn cưới được nữ nhi của phó chính ủy quân khu Giang Ninh Hầu Đông Bình. Từ lúc đó, hắn hoàn toàn nhất phi trùng thiên. Nhất thống hắc đạo Nam Tô. Trở thành ông trùng giới hát đạo Nam Tô tên sướng với thực. Ở Nam Tô Mánh Khóng Thông Thiên. Dù là ai thấy hắn. Bất luận thân phận cao thấp cũng đều cung kính gọi hắn một tiếng dương ra. Có thể nói. Kể từ khi dương sách gặp được dương viễn. Cuộc đời của hắn liền bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Chưa bao giờ bị người ta dẫm đạp qua một lần. Một lần cũng không có. Vậy mà hôm nay. Hắn chẳng những bị bồi đông la dùng sung dí vào đầu Lại còn nhục nhã phải quỳ xuống Trong tư thế quỳ mà rời khỏi phòng Loại tương phản hoàn toàn này làm cho hắn sắp hỏng mất Mà nghe được tiếng súng vang lên Cảm nhận được nhiệt độ của viên đạn xẹp qua đỉnh đầu mình Hắn hoàn toàn hỏng mất Trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất Mắt thấy dương sách bị dọa đến sụi lơ ở trên mặt đất. Thân là cận vệ của dương sách thì Trần Bương sợ hết hồn hết phía vội đỡ dương sách từ mặt đất dậy. Sáu tên hộ vệ khác thấy thế. Không dám nói nhảm. Cũng tranh thủ đỡ hai người Hà Hoa và Ngư Hải Đào đang bị bất tỉnh ở dưới đất lên. Sau đó dưới sự nâng đỡ của Trần Bương thì dương sách thất thểu rời đi. Lúc tới không ai bị nổi Lúc đi tự như một con chói nhà có tan Đây là miêu tả chân thực về dương sát Trong đại sảnh lầu 1 Lúc này trương quản lý đang khẩn trương lo lắng Nhìn thấy dương sát lúc trước ngư bức không ai bị nổi Đang được người dìu ra khỏi thang mấy Hai người hà hoa cùng ngư hải đào bị bất tỉnh Được người mang đi thì đôi của hắn đột nhiên mở lớn Sau đó, trong nháy mắt hắn hiểu được quý hồng xuất hiện là đứng ở bên bồi đông lai. Trong lòng hiểu được điểm này, tâm tư trương quản lý khó có thể bình tĩnh. Lại không dám gọi điện lão bản hồi báo. Cũng không còn dám hướng đám người dương sách nói chuyện. Mà là công eo. Tính sợ cung tiện đám người trương sách rời đi. Buông ta ra. Ra khỏi Hồng Tử Cáp Trên khuôn mặt trắng vệt của Dương Sách Dần dần xuất hiện một chút huyết sắc Cặp mắt ảm đạm vô quan kia Dần dần khôi phục một chút thần thái Hắn đột nhiên dừng bước lại Thanh âm khàng khàng mở miệng Trần Bưu đang đỡ lấy Dương sát Nghe được lời nói của Dương sát. Không nói hai lời Vội vàng dường bước lại. Buông lỏng dương sách ra. Thấy một màn như vậy, sáu tên hộ vệ của dương sách vội vàng dường bước. Dưới màn đêm, dương sách không nhịn được nhắm hai mắt lại. Gió đêm thổi qua. Thổi lên cổ áo sơ mi của hắn. Vốn là mang theo vài phần lạnh lẽo của cơn gió mùa thu thổi trên người của hắn. Lại làm cho thân thể cứng ngắt lạnh như băng của hắn ấm thêm vài phần Bá Vài giây đồng hồ sau Dương sách mở mắt Vành mắt vẫn phím hồng Ánh mắt lại bình tĩnh lại Chẳng qua là Trong bình tĩnh lại xen lẫn vài ti lãnh mang làm cho lòng người ruông sợ Rầm Đột nhiên Ở bãi đậu xe Cửa một chiếc xe Mercedes Benz bị đẩy ra Hai gã đại hán áo đen giống như đang sách tiểu gà. Đem hai gã hộ vệ lúc trước dương sách lưu lại dưới lầu từ trong ô tô sách ra. Hướng dương sách đi tới. Thấy một màn như vậy. Vẽ lạnh lẽo trong con ngư dương sách càng ngày càng đậm. Hai nắm đấm cũng là kìm lòng không được mà nắm chặt lại với nhau. Vù, vù. Dưới ánh mắt nhìn chăm chút của dương sách cùng bảy tên hộ vệ. Hai gã đại hán áo đen đem hai gã hộ vệ của dương sách ném tới trước người dương sách. Hai người bị đánh hôn mê bất tỉnh. Không hề hay biết. Mang theo bọn chúng, rời đi. Dương sách nhìn thoáng qua không có trực tiếp rời đi như lời hai gã đại hán áo đen. Hai tay nắm thật chặt. Đồng thời nhận thấy được vài ánh mắt tập trung lên người mình. Cuối cùng vẫn là không thể nhút nhứt nổi. Cũng không có kêu gào. Mà là từ trong kẻ răng nặng ra mấy chữ. Hiển nhiên. Hắn biết. Quý hồng đem tới cũng không ép người. Nếu như hắn tiếp tục gây sức ép thì tuyệt đối sẽ không đòi được tiện nghi gì. Rất nhanh. Dưới sự soi mói âm của một ít thành viên phong dịp, đám người dương sách lên ô tô, nhanh chóng rời đi. 3. Trong xe linh côn, dương sách đốt một điếu thuốc lá. Thuốc như cũ vẫn là nam kinh cử ngũ chiếc tung mà dân chúng bình thường không dám đi mua, chỉ là. Lúc dương sách rút nó ra trên mặt không có nửa điểm thích ý hơn nửa vẽ mặt hắn âm trầm đến dọn người. Hung hăng phun ra một ngụm khói, dương sách lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm số của Lâm Tường. Thu phục được đoán độc mân cô kia chưa điện thoại vừa chuyển được nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm của Lâm Tường. Đối với mọi chuyện thì Lâm Tường vẫn chưa biết được cho nên giọng nói của hắn vô cùng thoải mái. Biết lai lịch của Bùi Đông Lai không dương sách trả lời một nẻo trong con người lón ra hận ý khắc cốt minh tâm, hiển nhiên. Chuyện đêm nay hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng qua là trước khi trả thù Bùi Đông Lai. Hắn phải biết rõ ràng thân phận của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai. Bên tai vang lên cái tên này, sắc mặt lâm tường đột nhiên biến đổi. Vẻ mặt hơi có chút ai ươi ngúc, sau đó, Trong mắt của hắn đột nhiên lớn lên, suy tư nguyên nhân dương sách hỏi mình về thân phận thật của Bùi Đông Lai. Dương sách? Chú hỏi hắn làm cái gì trong lòng lâm tường mơ hồ cảm thấy trong quá trình dương sách thu phục liễu nguyệt. Vị Bùi Đông Lai ngăn trở, lại không dám khẳng định. Cũng không có trực tiếp nói cho dương sách biết thân phận của Bùi Đông Lai. Mà là hỏi ngược lại. Lúc trước, Em của anh rơi vào trong tay của hắn. Em trai của anh gọi điện thoại tìm ta để cầu cứu. Ta dẫn người đi của hắn kết quả là thất bại trong tay của Bùi Đông Lai kia. Dương sách nói thật dễ dán chỉ là Hận ý trong giọng nói của hắn làm cho Trần Bưu đang lái xe sợ hết hồn hết phía gái điếm quý Hồng kia không biết tại sao lại đang làm việc cho hắn. Nói tới đây. Dương sách dừng lại một chút. Giọng nói không chút hoang mang hỏi lâm thiếu ra. Nhìn biểu hiện của anh thì xem ra có vẻ là anh biết lai lịch của hắn. Đúng không? Lột bột. Ngạc nhiên nghe được những lời nói của dương sách trong lòng Lâm Tường không khỏi lột bột một trận. Hắn thân là nhân vật đại biểu cho đời thứ tư của Lâm Gia, tự nhiên hắn biết lai lịch của Bùi Đông Lai, thậm chí. Hắn còn biết chuyện tình đường đệ Lâm Phong của hắn ở nạp lan trang viên bị Bùi Đông Lai dọa cho sợ đến tè ra quần. Mà sau khi chuyện kia phát sinh cả trên dưới Lâm Gia, Một cái rắm cũng không dám phóng. Lâm Tường không có nói hết thảy chuyện này cho Dương Sách trước lúc hắn đi Đông Hải là bởi vì giao tình của hắn cùng Dương Sách chưa đến nỗi thâm sâu. Cũng bởi vì hắn muốn thông qua Dương Sách tìm hiểu một chút về thế lực của Bùi Vũ Phu Lưu Lai. Kể từ khi Bùi Vũ Phu tái xuất Giang Hồ, Các đại gia tộc Kinh Thành đều là muốn biết điểm này. Chỉ là hắn chỉ biết cái thứ nhất Mà không biết cái thứ hai Không biết chuyện đúng là đáng sợ nhất Bởi vì không biết rốt cuộc bùi vũ phu lưu lại thế lực như thế nào Bởi vì kiên kỳ giá trị võ lực kinh khủng kia của bùi vũ phu Lúc bùi vũ phu lấy bộ gián miệt thị tất cả xuất hiện Lâm ra không dám trả thù mà ngay cả Diệp gia cũng án binh bất động Lúc này, nghe được dương sách vì cứu cậu em vợ của mình, lại gây sự với bùi đông lai. Vẽ mặt lâm tường lộ ra vài phần lúng túng. Ngoài vẽ lúng túng, còn có vài phần lo lắng. Hắn không có dấu diêm nữa, mà là phức tạp nói dương sát Nghe một lời khuyên của ta, mau rời khỏi Đông Hải. Không cần nghĩ tới việc báo thù. Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Nhận thấy được Lâm Tường Thân là nhân vật triển vọng đời thứ tư của Lâm gia tự hồ đối với Bùi Đông Lai còn có kiên kỵ thật sâu. Trong lòng dương sách rung mạnh. Đồng thời càng thêm hiếu kỳ đối với thân phận của Bùi Đông Lai. Hắn là nhi tử của Bùi Vũ Phu. sắc mặt Lâm Tường ngưng trọng mở miệng. Lúc nói ba chữ bùi vũ phu kia, Trong thanh âm mang theo vài phần ruông động, Trong giọng nói lộ ra sự kính sợ khó có thể che dấu. Kính sợ là bởi vì 20 năm trước, Hắn biết, Cái nam nhân được xưng là võ thần kia trước mặt lâm gia, Diệp gia và các gia tộc có người nắm quyền khác. Đem cha của Lâm Phong lúc ấy ném như một túi rác rưỡi bỏ đi ra khỏi một khách sạn ở Yến Kinh Mà lúc đó bao gồm cả người nắm quyền diệp ra ở bên trong không người nào dám nói một câu Một người cũng không có Nhi tử của Bùi Vũ Phu Ngạc nhiên nghe được lời nói của Lâm Tường Vẽ tức giận Hận ý trên mặt dương sách trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là cảm giác khiếp sợ. Thân là lão đại xã hội đen Nam Tô thì chẳng những hắn đã nghe nói qua chuyện tình của Bùi Vũ Phu. Hơn nữa hắn đã đem nam nhân kia trở thành thần tượng trong lòng mình. Ở dưới loại tình hình này, Lâm Tường lại nói cho hắn biết, Kẻ lúc trước dẫm lên mặt mũi hắn bùi đông la chính là nhi tử của bùi vũ phu Cái này trực tiếp dọa cho hắn sợ ngây người Làm cho hắn quên mất cả trả lời lâm tường Hắn Hắn không phải là đã chết rồi sao không biết qua bao lâu Dương sách dần dần lấy lại tinh thần Cảm xúc khiếp sợ bị cảm giác sợ hãi thay thế Giọng nói run rảy không ngừng Người người đều nói hắn đã chết, hắn lại đột nhiên xuất hiện. Lâm tường cảm thấy một trận vô lực cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Ta nói vậy cũng không rõ ràng. Đợi gặp mặt nói chuyện đi. Tốt! Dương sách nuốt nước bọt, nhẹ giọng trả lời một câu. Không cần đem những gì ta nói với chú nói cho thằng em vợ bức tài của ta, đợi quay lại ta sẽ thu thập hắn. Thấy Dương Sách đáp ứng, Lâm Tường nghĩ tới điều gì, lại bổ sung. U, V, K, W, W, -W Mặc dù không biết Lâm Tường vì sao phải làm như vậy. Nhưng lúc này Dương Sách đã không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ của hắn thủy chung khó có thể bình tĩnh lại được. Hắn lại không nhịn được quay đầu lại. Hướng khách sạn hồng tử cáp phía xa xa nhìn thoáng qua. Dưới ánh đèn lờ mờ trên mặt của hắn cũng tìm không được nửa điểm oán khí nữa. Có chăng chỉ là cảm giác sợ hãi? Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch vì sao bùi đông la dám nổ súng coi thường hết thảy mọi chuyện. Hắn cũng rõ ràng. Vì sao xà mỹ nữ quý hồng người làm cho nam nhân cả nam bán quốc chỉ dám nhìn chứ không dám khinh nhần kia. Lại thần phục chịu làm việc cho bùi đông lai. Khiếp sợ qua đi, dương sách âm thầm cảm thấy lúc trước hắn lựa chọn ủi khuất mà cảm thấy may mắn. Hắn có một vạn lý do tin tưởng, bùi đông lai dám một súng bắn chết hắn. Thật sự dám. Không vì cái gì khác. Chỉ vì trong thân thể của hắn chảy xuôi dòng máu nam nhân bùi ra. Nhận thấy được dương sách bị ba chữ bùi vũ phu dọa cho sợ đến hô hấp cũng là trở nên có chút gấp gáp rồi. Đầu bên kia điện thoại lâm tường không có cảm giác kỳ quái. Người có tên cây có bóng. 20 năm trước. Bùi vũ phu ở dưới vỏ đạo T. Quy. Cùng hắc đạo Tê. Quy, có lực ảnh hưởng thật sự quá lớn, quá lớn, thậm chí, lâm tường mơ hồ nghe được lời của nhóm người bề trên, bùi vũ phu một lần nữa tái xuất gian hồ, làm cho rất nhiều người đứng trên đỉnh quyền lực của kim tự tháp cảm thấy một chút lo lắng bất an, bởi vì Hắn giống như là một quả bom hẹn giờ không ai biết hắn lúc nào sẽ nổ tung. Nhưng là. Những người đó đều rất rõ ràng. Cái nam nhân từng đại náo tự cấm thành kia. Một lần nữa nổi đó. Đến lúc ấy của T. Quy. Cùi Bắc sẽ rung rễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 232 truyện AUDO được phát hành tại truyện AUDO.fi red. Chương 232 cùng chung mục tiêu. Đêm đã khuya. Dưới màn đêm khách sạn Hồng Tử Cáp giống như ngày thường. Đèn đuốc sáng trưng. Nhưng lúc này bởi vì chuyện tình xung đột giữa Bùi Đông Lai cùng Hà Hoa nên số lượng khách đến đây cũng đã ít hơn so với ngày thường. Bại đổ xe lớn như thế Cũng không có nhiều ô tô Trong phòng trên tầm cao nhất khách sạn Hồng tự Cáp Bùi Đông Lai ngậm một điếu thuốc lá Ánh mắt nhìn theo hướng chiếc Linh Côn chở dương sách đang chậm rãi di chuyển Quý Hồng một thân trang phục màu đỏ đứng ở bên cạnh Bùi Đông Lai Ánh mắt cũng giống như Bùi Đông Lai Cũng nhìn ra ngoài cửa sổ Nhưng mà không có giống như Bùi Đông Lai theo dõi chiếc xe linh côn kia Mà là âm thầm dùng dư quan quan sát Bùi Đông Lai Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai Trong đầu hiện ra hết thảy việc Bùi Đông Lai làm lúc trước Trong lòng quý hồng thổn thức không thôi Nếu như không phải là biết trước cách đó không lâu việc bùi đông lai huyết tẩy cả phương ra Khiến cho nàng gặp một cao thủ nhất mà từ lúc xuất đạo bản thân nàng chưa gặp được Nếu như không phải là được thấy được khí phách duy ngã độc tôn kia của bùi vũ phu Quý hồng cũng không thể tin được Thanh niên bên cạnh ngày thường luôn lấy lễ đáp người Bộ dạng rất thấp này Sẽ đột nhiên thay đổi thành một người hoàn toàn khác Cùng không ai bị nổi Cái thế giới này không có nếu như Theo Quý Hồng xem ra Chỉ bằng trị giá võ lực cùng thủ đoạn mà Bùi Đông Lai thể hiện ra trong trận đánh tại hàng hồ này Hắn liền có đầy đủ tư cách để khinh thường dương sát Kẻ thượng vị nhờ vào nhạc phụ cùng nghĩa phụ Dù sao Nếu như vứt bỏ chỗ dựa sau lưng của dương sát, Dương sách ngay cả tư cách làm đối thủ của quý hồng cũng không có Mà trước đó không lâu Bùi Đông Lai có thể dựa vào bản thân mình mà làm cho quý hồng lâm vào tuyệt cảnh So sánh giữa hai người khác biệt một trời một vực Mà kiến thức giá trị võ lực của bùi vũ phu kia cường đại đến mức làm cho người ta tuyệt vọng Quý hồng đối với sự tiếp của Bùi Vũ Phu Có một vạn lý do để tin tưởng Nếu như thế lực của Bùi Vũ Phu chân chính nổi lên mặt nước Cho dù một con chó bên cạnh Bùi Vũ Phu cũng đủ làm cho một tên phú nhị đại nhìn lên Hốn chi là nhi tử của hắn Xin lỗi quý tỉ để tỷ đợi lâu rồi Mắt thấy dương sách cùng chiếc linh côn kia hoàn toàn biến mất trong dòng xe cộ Bùi đông lai thu hồi ánh mắt. Chậm rãi bóp tắt tàn thuốc. Hơi ái nấy nhìn quý hồng bên cạnh. Đối mặt với vẻ mặt xin lỗi của bùi đông lai. Quý hồng có một loại cảm giác hoảng hốt. Dường như nàng không rõ rốt cuộc người nào mới thật sự là bùi đông lai lão bản thân ác cậu như vậy làm cho Tỵ rất không quen. Hoảng hốt qua đi. Quý Hồng liền hiểu được: Bùi Đông Lai kế thừa phần cùng ngạo kia của Bùi Vũ Phu. Lần nữa đem phần cuồng ngạo thuộc về Nam nhân Bùi gia kia che giấu đi cho nên nàng liền cười trêu. Bùi Đông Lai hiểu được quý Hồng ám chỉ hết thảy chuyện mình đã làm vừa rồi, Giải thiết dương sách không biết trời cao đất rộng muốn thu phục liễu tỉa. Ta chỉ làm cho hắn sau này không dám bước vào Đông Hải nửa bước. Không trách được cậu đột nhiên lại nổi giận như vậy, hóa ra vì cảm tình với văn Mỹ nhân A. Nghe được bùi đông lai giải thích quý hồng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại nhịn không được cười dương sách không biết trời cao đất rộng lại không phải bởi vì ngươi che giấu quá sâu, nếu như hắn biết cậu mới là chủ nhân sau màn của thế giới ngầm Đông Hải, cho hắn 10 lá gan. Hắn cũng không dám đi thu phục văn mỹ nhân A Bùi Đông Lai âm thầm thở dài. Hắn vốn là muốn đợi đến khi hoàn thành mô hình giả thuyết kinh tế mà lão hiệu trưởng phân cho hắn. Sau khi cho lão hiệu trưởng một cái công đạo rồi chủ động tìm Trần Anh hiệp đàm. Sau đó mới hoàn toàn nổi lên mặt nước. Hiện giờ xem ra chỉ có thể từ bỏ thôi. Cậu đang lo lắng chuyện tối nay sẽ bị Trần Anh biết quý hồng thấy Bùi Đông Lai trầm mặt không nói. Liền nhìn thấu tâm tư của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai khẽ gật đầu một cái. Mặc dù tỷ không biết quan hệ của cậu cùng Trần Anh tốt đến mức như thế nào, nhưng là Lấy tính tình Trần Anh, nếu là nàng biết được cậu trở thành lão đại xã hội đen đông hải quý hồng vừa nói, liền ngừng lại Tiếp xúc cùng bùi đông lai càng ngày càng nhiều Nàng đối với câu nói ban đầu của bùi vũ phu nói về bùi đông lai người khác chính hắn một thứ Hắn kính người khác một trường. Ân oán rõ ràng càng thêm tin tưởng vững chắc. Bởi vì hiểu được Bùi Đông Lai đối đãi bằng hữu cùng địch nhân có thái độ hoàn toàn khác nhau. Cho nên nàng cũng không nói câu kế tiếp. Theo nàng xem ra. Tin tức Bùi Đông Lai nắm trong tay hai giang sơn hắc đạo hổ hàng một khi nổi lên mặt nước thì trước mặt Trần Anh. Bùi Đông Lai có thể tự bằng hữu trở thành địch nhân hay không thì đây cũng là một điều khó nói. Đến lúc đó, không riêng gì Trần Anh phải lựa chọn giữa cảm tính cùng lý trí mà Bùi Đông Lai cũng như vậy. Mà một khi Trần Anh bởi vì tính cách không cho phép, vì chấp niệm trong lòng, đứng ở phía đối diện với Bùi Đông Lai, Bùi Đông Lai cũng phải ở giữa cảm tính cùng lý trị mà đưa ra lựa chọn So sánh với Trần Anh thì Bùi Đông Lai lại khó khăn hơn nhiều Quý Hồng chẳng qua là lấy tính cách ân oán rõ ràng của Bùi Đông Lai mà phân tiết Nàng không biết là Linh hồn của Bùi Đông Lai dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi Mà Tiêu Phi lại là vị hôn phu của Trần Anh Ở dưới loại tình hình này Bùi Đông Lai phải làm ra lựa chọn So sánh với trong tưởng tượng của Quý Hồng thì còn khó hơn rất nhiều Nếu như Trần Anh thật sự đứng phía đối lập với cậu Cậu sẽ làm như thế nào do dự một chút Quý Hồng vẫn là mở miệng hỏi ra nghi ngờ cùng lo lắng trong lòng Sợ dĩ như vậy Là bởi vì nàng hiểu được Cái lựa chọn của Bùi Đông Lai chẳng những quyết định tương lai của Bùi Đông Lai sau này. Còn có thể quyết định Bùi Đông Lai có thể làm được lời hứa hẹn ban đầu đối với nàng không? Không có ai có thể ngăn cản ta tiến vào yến kinh. Dưới ánh đèn. Vẽ mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh như trước. Nhưng mà giọng nói lại vô cùng kiên định. Phần kiên định kia phản phất như trời có sập xuống cũng sẽ không thay đổi bớt quá. Vô luận trần tỷ làm ra lựa chọn như thế nào ta cũng sẽ không đem họng xuống nhắm vào nàng. Điều này thoạt nhìn rất khó làm được. Quý hồng cũng nhịn không được thở dài. Thấy quý hồng than thở, bùi đông lai cười khổ nói tất cả hết thảy đều có khả năng, đường là ở dưới chân mình. Tốt lắm! Lão bản thân ác của ta cái đề tài này đến đây chấm dứt. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Sắc mặt quý hồng biến đổi so sánh với cởi quần còn nhanh hơn. Lộ ra nụ cười mê chết người không đền mạng kế tiếp. Chúng ta nói một chút. Cậu nên bồi thường cho tỷ như thế nào cậu không làm lão bản thì thôi. Năm lần bảy lượt để tỷ phải đợi. Một chút như vậy tỷ vẫn còn nhịn được thế mà cuối cùng cậu còn muốn tỷ tới giúp cậu giẫm người. Có lão bản nào giống như cậu sao không phải tất cả lão bạn đều như vậy sao? Bùi Đông Lai thẳng nhiên nói. Quý Hồng muốn giết người, rất muốn. Dựa theo lời nói lúc trước ta bồi cô uống rượu, ta tự mình phát một chai. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút nói. Quý hồng ngẫm cao cái đầu nhỏ kêu ngạo tỷ không có muốn thế. Vậy cô nói phải làm sao bây giờ? Bùi đông lai hỏi. Bùi thường quý hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Dì bùi đông lai cả kinh trợn mắt há hốt mồm. Đông lai đệ đệ thân ác không phải sợ cậu chỉ cần nằm một chỗ tỷ làm một hồi nữ vương mà thôi. Mắt thấy bùi đông lai bị dọa sợ. Quý hồng lại cười. Cười đến mức vô cùng quyến rũ ân. Tỷ vẫn còn là sữ nữ nha ở chỗ này sao? Ngoài dự liệu của quý hồng chính là bùi đông lai không có giống như dĩ vãng Đối mặt với gấp dẫn của nàng. Sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi Hắn lại lộ ra một bộ dáng nghi ngẫm Cốt! Quý hồng cả giận nói. Giờ khắc này. Nàng không chỉ muốn giết người mà còn muốn tiền dâm hậu sát Mắt thấy Quý Hồng giận đến bộ ngực phập phòng Bùi đông lai không nhịn được cười Mặc dù hắn và Quý Hồng đúng là hóa thù thành bạn Hơn nữa thời gian cũng rất ngắn Chỉ là Cùng Quý Hồng ở chung một chỗ Hắn có một loại cảm giác rất nhẹ nhàng Đây hết thảy là bởi vì ngoại trừ Quý Hồng không biết hắn dung hợp linh hồn của Tiêu Phi ra. Những cái khác về hắn thì nàng đều biết rõ ràng. Ở trước mặt Quý Hồng thì hắn không có một cái bí mật gì cho nên hắn không cần che giấu cái gì. Tốt lắm, nói một chút phương án xác nhập của cô đi. Bùi đông lai cười dời đi đề tài. Xin lỗi, năng lực của tỷ có hạn. Nghĩ không ra Quý hồng giống như cô bé vừa bị ủi khuất thật lớn Nổi lên tính tình đồ giận ươm bướng Bùi đông lai gãi gãi đầu Dường như đang suy nghĩ nên làm cách nào để cho quý hồng mở miệng Tại sao tỷ phải bỏ công sức vì cậu bận trước bận sau Ban mỹ nhân lại ngồi ở nhà Để cậu vì nàng bỏ công sức quý hồng hừ hừ nói Bùi đông lai như có điều suy nghĩ nhìn quý hồng hay là tỉ thấy trong lòng không thoải mái. Hay là đang ghen tỉ đang ghen. Thì sao nào? Quý hồng nâng đôi đại hung khí lên. Thân thể thiếu chút nữa dán sát vào người bùi đông lai. Bùi đông lai có thể ngửi được mùi thơm trên cơ thể của nàng hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận được trong miệng nàng phun ra mùi thơm. Nhìn bộ dáng quý hồng mang theo vài phần tức giận Bùi đông lai không cách nào xác định quý hồng đang ngụy trang hay là đang giận thật Hắn đành cười khổ một tiếng bởi vì chúng ta có cùng chung mục tiêu Cùng chung mục tiêu Ngạc nhiên nghe được 5 chữ đó Thân thể quý hồng không thể khống chế run lên một chút Một chút Rất nhỏ Sau đó Cả người nàng bình tĩnh trở lại Đột nhiên bầu không khí bỗng trầm xuống Ba Dưới ánh đèn Nàng không có nói thêm gì nữa Mà là từ trong túi áo bùi đông lai lấy ra một điếu thuốc Đốt Hung hăng rít một hơi Sau khi để cho Nicotin chuyển động một vòng trong phổi Sắc mặt quý hồng bình tĩnh nhìn bùi đông lai Trầm giọng nói tập đoàn Thiên Tường cùng tập đoàn Giang Hải ở rất nhiều lĩnh vực đều giống nhau. Nếu như thống nhất lại với nhau thì con đường kinh doanh sẽ được nâng cao lên một bước. Mắt thấy Quý Hồng nói đến chính sự. Bùi đông lai lộ ra một vẻ mặt nghiêm túc. Không có nói chen vào. Mà là đợi Quý Hồng nói xong. Mà chỉ sợ là... Đông Ngụy Bang cùng Mãnh Hổ Bang không thể dung hợp lại với nhau, cái này sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Quý Hồng một lần nữa hút một hơi thuốc, chậm rãi phun ra một ngụm khói, tiếp tục nói trước mắt, cái cần phải giải quyết chính là phải đảm bảo sau khi thống nhất thì nhân viên Song Phương sẽ không làm theo ý mình, thậm chí phát sinh xung đột. Nghe được Quý Hồng nói như vậy, Bùi Đông Lai hiểu được Quý Hồng nói một chút cũng không sai Đông ngụy bang cùng Mạnh Hổ bang lúc trước là đối đầu sinh tử Mà hôm nay địch nhân lúc trước đột nhiên trở thành đồng bọn thân mật Đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể ở trong thời gian ngắn mà tiếp nhận được Tỷ bảo phải làm sao bây giờ sau khi hiểu được điểm này Bùi Đông Lai hỏi Hiện tại chỉ có ba biện pháp Quý Hồng hiển nhiên dựa theo dặn dò của Bùi Đông Lai. Nghiêm túc suy nghĩ phương án xác nhập thứ nhất. Để cho một nhà thâu tóm hoàn toàn. Vô luận là để cho tỷ thâu tóm thế lực của Liễu Nguyệt. Hoặc là để cho Liễu Nguyệt thâu tóm thế lực của tỉ. Cũng có thể đạt tới mục đích. Bất quá. Ở trong quá trình thâu tóm. Cho dù một bên diễn trò, nhưng dù sao người dưới tay cũng không biết đó là diễn trò. Cho nên, tạo thành tổn thất là tất nhiên trọng yếu hơn chính là còn có thể bị những người khác bắt được nhược điểm. Đây là hạ hạ sách, bất quá cũng là một loại biện pháp che giấu tai mắt người ngoài. Thứ hai ta với liễu nguyệt cùng ra mặt mạnh mẽ làm cho thủ hạ dưới quyền đồng ý thống nhất. Lấy sự uy hiếp của ta cùng liễu nguyệt đối với thủ hạ, để cho thủ hạ dưới quyền đồng ý thống nhất. Mặc dù khó khăn không nhỏ, nhưng vẫn là có thể làm được. Chẳng qua là sau khi thống xong thì muốn thủ hạ ở dưới tay cùng làm việc là một điều không thể nào. Cách thứ ba đâu bùi đông la nhíu mày, hắn cảm thấy hai biện pháp trước này cũng không quá tốt. Cậu ra mặt nắm thế cục trong tay. Quý hồng bóp tắt tàn thuốc gần từng chữ. Bùi đông lai tâm như gương sáng côi muốn ta giống như qua tử sao U, Vinh, Quy, Quy, Hân. Quý hồng ngật đầu phụ thân cậu tại hắc đạo Tê Quy! Có lực ảnh hưởng mà cậu không cách nào tưởng tượng nổi. Nhất là ở Đông Hải vô luận là Đông Nguyện Ban hay là Mảnh Hổ ban, Những người được gọi là nguyên lão đều ở cùng thời với phụ thân cậu Cũng chỉ là một đám gà đất chó kiểm Nếu như cậu có thể lấy thân phận nhi tử của bùi vũ phu làm nổi bật tâm tư của nhân vật nắm cục diện trong tay Nói vậy Những lão gia hỏa kia ngay cả cái rắm cũng không dám phóng Bùi đông lai trầm mặt không nói Tị biết cậu cũng không nghĩ lệ thuộc vào phụ thân cậu, nhưng là Vì chúng ta cùng chung mục tiêu, tới lúc quan trọng thì phụ thân cậu chính là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta Quý hồng nhắc nhở Còn chưa tới thời điểm cần cha ta ra mặt Bùi đông lai nhìn bầu trời phương Bắc bao la, giống như là trả lời quý hồng, hoặc như là lẫm bẩm tự nói với chính mình Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 233 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 233 tớ không hối hận Tình yêu là cái chi chi phải chăng là khúc bánh mì gà tê Bóng đêm như nước Gió đêm thổi lất phức Ban đêm sân trường đại học Đông Hải không có tiếng động lớn náo nhiệt Nhưng cũng không yên tĩnh. Trên đường sân trường tùy ý là có thể thấy được nhiều đôi tình lữ dắt tay nhau bước chậm. Còn có đôi tình lữ ngồi ở trên bãi cỏ. Trong rừng cây vốt ve. Hôn môi nhau. Cả sân trường tràn ngập một cổ không khí lãng mạn. So sánh với cái gọi là tình yêu thời sinh viên mà nói thì chơi trò chơi chính là tiêu tốn thời gian của sinh viên nhiều hơn. Cơ hội trong mỗi ký túc xá cũng đều có thể thấy sinh viên thức đêm chiến đấu hăng hái chơi trò chơi. Ngoài ra còn có vài sinh viên muốn cố gắng học tạp để thoát khỏi cảnh đói nghèo nên đã tới giáo học lâu. Ôm sách giáo khoa ngồi học. Tuổi thanh xuân hoặc là tiêu xài hoang phí hoặc là quý trọng. Bọn họ lựa chọn phương thức khác nhau, con đường khác nhau, kết quả cuối cùng cũng khác nhau. Nhóm người trước có thể lưu lại tốt đẹp chính là những thương cảm. Sau này không cách nào nhớ lại. Rồi sau đó chú lại vì tương lai mà điên cùng phấn đấu. Đồng dạng. Nhóm người trước có thể hưởng thụ tình yêu dễ chịu thời sinh viên đại học. Chơi trò chơi biết tôn khoái cảm. Người thuộc bộ phận sau có thể sau khi ra khỏi sân trường đại học thể nghiệm tư vị dùng kim tiền bao nuôi tình nhân cùng tiểu tam. Dường như không có người nào là không hưởng thụ tuổi thanh xuân của mình. Trước cửa ký túc xá nam sinh lầu năm. Ngô Vũ Trạc. Cổ văn cảnh cùng Hạ Y Na ba người ngồi ở trên bậc thang. Nhìn xuống sân trường. Trầm mặt không nói. Cơ hồ là mỗi nam sinh đi vào ký túc xá lầu này cũng sẽ kìm lòng không đậu đem ánh mắt quăng về hướng ba người. Chính xác ra là quăng về hướng Hạ Y Na. Đối mặt với từng ánh mắt nhìn chăm chú. Hạ Y Na không hề để ý đến. Nàng chẳng qua là lặng lặng nhìn về phía trước sân trường. Đang đợi cái thân ảnh bất tri bất giác đã khắc sâu vào trong nội tâm của nàng xuất hiện. Hạ y na cậu trở về đi thôi, đông lai không có chuyện gì đâu. Ngô Vũ trạch mở miệng. Đây đã là lần thứ năm hắn khuyên hạ y na trở về phòng rồi. Nhưng mà một hiệu quả cũng không có. Hạ Y một lần nữa lắc đầu cự tuyệt. Tớ chờ hắn. Thanh âm Hạ Y rất nhẹp, giọng nói lại vô cùng kiên định. Hắn thật sự là không có chuyện gì. Vẽ mặt ngô vũ trặc cười khổ. Cũng không có nói tin tức bùi đông lai xương bá hát đạo hàng hồ. Mà là suy nghĩ một chút. Nói cậu cẩn thận suy nghĩ một chút. Từ khi chúng ta biết hắn tới nay, hắn có lúc nào làm chuyện không nắm chắc chưa tớ đồng ý với cách nhìn của ngô vũ trạc. Đông lai thật không có chuyện gì. Mặc dù cổ văn cảnh đối với tin tức sự kiện hàng hồ không rõ ràng lắm, chỉ là hắn đối với bùi đông lai có một loại cảm ứng khó hiểu. Phần cảm ứng khó hiểu kia để cho hắn cảm thấy vô luận là sự kiện quân sự ban đầu kia hay là sự kiện hàng hồ vừa mới xảy ra kia. Cũng không đơn giản giống như vẻ ngoài như vậy. Hắn cảm thấy bùi đông lai vào thời điểm quan trọng thì làm ra những tác động. Tớ biết hắn chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc. Hạ y na gật đầu, sau đó... Tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút kiếp động chỉ là. Các cậu biết không? Cái tên Hà Hoa kia là người của Hà Gia Yến Kinh. Phụ thân hắn là một nhân vật thực quyền trong nơn. Gơn. Hơn. Ai. Nơn. Hơn. Trọng yếu. Đại bác của hắn lại là một đại tướng biên giới ở Đông Bắc ngoài trừ cái đó ra thì tỷ tỷ của hắn gả cho yến Kinh Lâm gia Lâm Tường, mà Lâm Tường hiện đang nhậm chức ở Giang Ninh. Còn Ngưu Hải Đào kia nữa, phụ thân hắn đang là quân đoàn trưởng của một quân khu nào đó ở Giang Ninh. Lúc trước, lúc mà Hạ Y Na từ tình báo biết được thân phận của Hà Hoa cùng Ngưu Hải Đào, nàng mới hiểu được Vì sao hai người Ngưu hải đào cùng Hà Hoa không chỉ một lần nhắc nhở nàng? Nơi này là Đông Hải Là vùng châu thổ trường Giang. Lúc này Hạ Y Na nói ra những lời này Trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng thật sâu Đồng thời còn có cảm giác vô lực Nàng rất muốn giúp Bùi Đông Lai vượt qua cửa ải khó khăn này Chỉ là Lý trí nói cho nàng biết Chuyện này nàng có lòng mà không đủ lực bàn về thực lực Hạ hà cha của nàng cùng ông ngoại dồn lại đều là chống không được hà ra Húng chi phía sau hà ra còn có lâm ra Con quái vật còn lớn hơn Nghe được lời nói của hạ y na Ngô vũ trạch không khỏi âm thầm thở dài Hắn rất muốn nói cho Hạ Y Na biết tin tức sự kiện hàng hồ. Nhưng nghĩ đến dặn dò ban đầu của Bùi đông lai. Chỉ có thể đem lời nói đến khóa miệng nuốt trở về trong bụng. Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặt. Đến lúc khóa cửa phòng rồi, mau trở về phòng ngủ. Không biết qua bao lâu... Bóng người trong sân trường dần dần ít đi, quảng túc hướng về phía ba người hô lên. Biết rồi, đại thúc cứ trở về đi. Ngô Vũ trạch quay đầu lại. Mỉm cười một tiếng. Sau đó lấy ra điện thoại di động gọi vào số điện thoại của Bùi Đông Lai nhưng mà vẫn như cũ không cách nào liên lạc được. Hạ Y Na trở về đi thôi. Không cách nào liên lạc với Bùi Đông Lai. Ngô Vũ Trạch không thể làm gì khác hơn là một lần nữa khuyên Hạ Y Na trở về phòng. Lúc này, Hạ Y Na chưa trả lời. Vẻ cảm xúc kiếp động đột nhiên hiện ra trên khuôn mặt nàng, cả người nàng đột nhiên đứng lên. Ách! Ngạc nhiên nhận thấy được vẻ dị thường của Hạ Y Na. Hai người Ngô Vũ Trạch và cổ văn cảnh không hẹn mà cùng nhìn về phía trước. Rõ ràng thấy được Bùi Đông Lai hướng về phía này đi tới. Bùi Đông Lai dưới màn đêm, Hạ Y Na kích động hô lên một tiếng Bùi Đông Lai, sau đó. Giống như nhận được tiếng lòng gọi về, cả người kìm lòng không được hướng phía Bùi Đông Lai chạy tới. Trên đường sân trường, Bùi Đông Lai vốn là đang suy nghĩ tới lúc cùng quý hồng thương lượng quyết sát. Ngạc nhiên nghe được lời của hạ y na mà nói Lập tức ngẫm đầu nhìn về phía trước Sau một khắc Hắn rõ ràng thấy Bạch Phú Mỹ toàn trường người người đều biết kia Người được rất nhiều nam sinh ngầm đánh giá là đó hoa xinh đẹp nhất sản đường Đang hướng về phía hắn mà chạy như điên Tóc dài phất phới, làng váy tung bay Dưới màn đêm, hạ y na chạy như vậy. Cảm giác kia giống như nàng sợ bùi đông lai lại đột nhiên một lần nữa biến mất trong tầm mắt của nàng. Thấy một màn như vậy. Hai người ngô vũ trạch cùng cổ văn cảnh liếc mắt nhìn nhau. Xoay người trở về phòng. Tự hồ không muốn làm bóng đèn. Mà bùi đông lai nhìn mỹ nhân hướng về phía mình mà chạy như vậy. Bước chân hắn hơi chậm lại A đột nhiên Dưới chân hạ y na bị vướng vào cái gì Cả người phát ra một tiếng thét kinh hải Thân thể theo tác động của lực quán tính Bay thẳng đến phía trước ngã quỵ xuống Vù Bùi đông lai thấy thế Cả người ngay tại chỗ bắn ra Hóa thành một đạo tàn ảnh Hướng phía hạ y na mà đến Trong một sát na, lúc mà hạ y na sắp ngã trên mặt đất thì một bàn tay to có lực lượng chụp tới, giống như mò kim dưới đáy biển. Trực tiếp từ bên eo của nàng đem nàng bế lên. Sau đó, hạ y na lập tức cảm thấy thân thể của mình ngã vào trong lòng của bùi đông lai. Mùi vị quen thuộc mà xa lạ kia theo gió tràn vào trong mũi nàng. Thân thể của nàng đột nhiên cứng ngắt Vẽ mặt ngây ngốc nhìn bùi đông lai Giờ khắc này nàng cảm thấy mình đang nằm mơ Làm sao vậy nhìn vẽ mặt ngây ngốc của hạ y na Bùi đông lai buông hạ y na ra cười khổ hỏi Không trả lời Bên tai vang lên lời của bùi đông lai Nhận thấy được bùi đông lai buông lỏng tay ra Hạ y na không biết dũng khí từ đâu ra. kìm lòng không nổi vương hai tay ra. Ôm lấy bùi đông lai. Ôm rớt chặt. Rớt chặt. Vẽ mặt bùi đông lai liền đơ lại. Tớ lo lắng cho cậu. Hạ y na đem mặt dán tại trên ngực bùi đông lai. Nghe thấy tiếng tim đập của bùi đông lai. Thanh âm run rảy nói tớ lo lắng cho cậu. Tớ lo lắng cho cậu. Mấy chữ nhẹ nhàng. Theo gió phiêu tán. Lại giống như một tiếng nhu thuận không một tiếng động rơi vào trong tay bùi đông lai. Một lần nữa làm hắn cảm thấy xúc động. Thân thể bùi đông lai hơi cứng đợt. Sau đó. Hắn do dự một chút. Cuối cùng là vương tay ra. Vỗ vỗ vai hạ y na. Cười khổ nói tớ không sao. Nhận thấy được trên tay bùi đông lai truyền đến hơi ấm cùng lực lượng. Hạ y na hiếp sâu một hơi. Chậm rãi thoát khỏi lồng ngực bùi đông lai. Hai mắt nàng mông lung nhìn bùi đông lai người đàn ông này đã khắc sâu vào trong nội tâm của nàng ánh mắt thơm tình. Nhận thấy được trong ánh mắt hạ y na lộ ra tình yêu yêu thương nồng đậm. Nội tâm xúc động của Bùi Đông Lai dần dần bình tĩnh lại Tự hồ Làm ra quyết định gì đó Thật xin lỗi Hạ Y Na cho tới nay Bùi Đông Lai cũng không phải là người không quyết đoán Sau khi trong lòng làm ra quyết định Hắn cố gắng cùng Hạ Y Na đối mặt Không Không cần Ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi Đông Lai. Hạ y na giống như con thỏ bị chấn kinh. Vẽ mặt khủng hoảng đưa tay phải ra. Dùng bàn tay chặn ngay miệng Bùi Đông Lai. Khiến câu nói kế tiếp của Bùi Đông Lai không cách nào nói ra khỏi miệng. Tớ tớ biết cậu không thích tớ. Trong cơn gió đêm. Nước mắt không kìm nổi từ trong hốt mắt hạ y na chảy ra. Thân thể của nàng cũng không thể khống chế nổi mà run lên. Giống như một đá hoa bị vùi dập trong gió bão. Tùy thời đều có thể điêu linh nhưng là. Tớ thiếp cậu. Tớ thiếp cậu. Mấy chữ nhẹ nhàng. Một lần nữa kích thiết cõi lòng của bùi đông lai. Hắn cố gắng thoát khỏi tay phải của Hạ Y Na. Chỉ là không đợi hắn gơ tay lên. Hạ Y Na một lần nữa mở miệng dưa xanh hái không ngọt. Tớ biết rằng cậu sẽ không tiếp nhận tình ý của tớ nhưng. Nhưng mà cậu đừng bao giờ nói ra khỏi miệng. Được chứ vừa nói xong. Nước mắt Hạ Y Na từ trong hốt mắt chảy xuống. Mắt nàng đỏ ho, nước mắt trong suốt chảy xuống. Nhẹ nhàng di chuyển tay phải đang che đôi môi của bùi đông lai. Nhẹ giọng nói cho tớ lưu lại một tia ảo tưởng cuối cùng. Được chứ nói xong. Nước mắt mông lung hạ y na nhìn bùi đông lai. Trong con ngươi hạ y na hiện lên vẻ khẩn trương lo lắng cùng sắc mặt ưu thương. Cái nội tâm bình tĩnh kia của Bùi Đông Lai một lần nữa bị ném vào một cục đá. Tạo nên từng đợt rung động. Theo bản năng hắn vương tay ra. Nhẹ nhàng mà. Nhẹ nhàng mà lau nước mắt trên mặt Hạ Y Na thật xin lỗi. Hạ Y Na cắn môi không có lên tiếng thân thể lại run lên càng thêm lợi hại. Tớ đã từng đáp ứng một cô bé. Trong vòng 4 năm, tớ sẽ đứng thẳng lưng đi vào thành Yến Kinh, đi vào nhà của nàng. Quang Minh Chính đại dắt tay nàng. Mặc dù Hạ Y Na thẳng thắn làm cho nội tâm của Bùi Đông Lai xúc động, nhưng là... Cuối cùng, Bùi Đông Lai vẫn cự tuyệt tình ý của Hạ Y Na, đồng thời quyết định nói rõ với Hạ Y Na. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai... Nước mắt của Hạ Y Na một lần nữa từ hốt mắt chảy xuống. Tốc độ chảy xuống vượt xa tốc độ lao của Bùi Đông Lai. Sau đó, khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Hạ Y Na cùng tay của Bùi Đông Lai rơi xuống. Nàng chậm rãi. Chậm rãi ngồi sợm xuống. Nếu như tớ đáp ướm cậu, vậy đối với cậu sẽ không công bằng. Bùi đông lai nhẹ giọng nói hơn nữa. Cuối cùng sẽ có một ngày cậu sẽ hối hận. Tớ không hối hận. Trên mặt đất. Cô bé Tây Nam thẳng thắng. Xinh đẹp kia cúi đầu xuống. Hai tay nắm lấy vai mình. Giống như một con tiểu miêu bị thương. Lệ rơi đầy mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 234 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 234 Nạp Lan Minh Châu Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần? Có ai từng yêu mà chưa từng khóc? Hô hô, dường như nhộng ra bồi đông lai trầm mặc. Hạ Y liên tục thở sâu hai hơi, chậm rãi đứng lên. Nàng không lau nước mặt trên mặt mà miễn cưỡng cười tớ về đây. Tớ đưa cậu đi. Bùi đông lai âm thầm thở dài, hắn cũng không ghét hạ y na ngược lại mọi việc hạ y na làm đều khiến hắn cảm động. Nhưng mà, cảm động không thể nào bằng tình yêu. Nói hắn yêu hạ y na thì ngay bản thân hắn cũng không tin. Đồng thời hắn cũng biết tạm thời không đề cập tới chuyện gia cảnh. Chỉ nói đến tầng đông tuyết thôi thì đối với Hạ Y Na mà nói thì đó là một điều không công bằng. Không cần tới không sao. Hạ Y Na lau nước mắt trên mặt cố gắng để bản thân tỏ ra bình tĩnh chút ngủ ngon. Chút ngủ ngon. Bùi đông lai biết rõ tính tình của Hạ Y Na cho nên cũng không cưỡng cầu. Nghe được ba chữ chúc ngủ ngon hạ y na cũng không nói gì. Chỉ nhìn bùi đông lai một cái thật sâu. Sau đó xoay người trở về phòng ngủ của mình. Bùi đông lai đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn hạ y na rời đi. Lúc xoay người rời đi. Những giọt nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi. Nàng không có lau đi những dòng nước mắt. Mà cắn môi. Cố gắng, cố gắng để bước chân mình không ruông rễ. Nhưng mà, cho dù cố gắng đi thế nào chăng nữa thì nàng vẫn không thể làm được điều này. Cùng lúc đó, trên đường cao tốt đi Giang Ninh, một chiếc Audi A6 mang theo bản số xe của chính phủ đầu ở chỗ này. Trong ô tô, Lâm Tường hút một điếu thuốc vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Rốt cuộc ở khi hắn chờ đợi, một chiếc linh côn biển số 4444 của Dương Sách xuất hiện. Vù lâm tường thấy thế, vắng bay tàn thuốc, không đợi thư ký mở cửa, hắn liền tự mình mở cửa xe, đi xuống. Rất nhanh, Dương Sách liền chạy ra khỏi xe. Anh rễ! Phía trước chiếc linh côn là một chiếc ven. Trong xe hà hoa thấy lâm tường thì vội vàng kêu lên một tiếng. Giọng nói vô cùng ủi khuất. Tuy rằng hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được dương sách lại có thể quỳ xuống trước mặt bùi đông lai nhưng mà hắn đã thấy hết tất cả mọi chuyện. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ bùi đông lai không phải là một vật muốn đụng là đụng. Muốn quăng là quăng. Mặc dù hiểu được điểm này nhưng hắn vẫn không tin Bùi Đông Lai có thể ngư hơn cả Hà Gia và Lâm Gia. Hai gia tộc có tiếng ở Kinh Thành. Ngược lại, ở hắn xem ra, chỉ cần anh rễ hắn là Lâm Tường ra mặt thì đêm nay chắc chắn Bùi Đông Lai sẽ chịu nhuột. Anh rễ Vài giây sau, Hà Hoa chạy đến trước người Lâm Tường, giống như là một đứa trẻ bị ủy khuất. Đồ phế vật vô dụng. Thấy vậy lâm tường liền mắng một tiếng. Sau đó trực tiếp tác một bạc tay vào mặt hà hoa. Bút hà hoa bất ngờ không phòng bị. Thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất. Trên mặt truyền đến một cơn đau. Hà hoa như bị chán phán. Ngơ ngát nhìn lâm tường anh anh rể Tại tại sao lại đánh em? Bá! Lâm Tường vốn là đang tức giận nghe Hà Hoa nói vậy thì hắn càng tức giận đến run người. Sau đó, hắn không nói hai lời, vung chân lên tung một cước vào người Hà Hoa. Bịt một cước này Lâm Tường dùng hết sức làm cho Hà Hoa trực tiếp ngã xuống đất. Anh! Anh rể anh làm gì thế Hà Hoa ủi khuất khóc. Ở hắn xem ra sau khi Lâm Tường biết chuyện này sẽ giúp hắn đối phó với Bùi Đông Lai mới đúng. Mà hiện giờ hắn không hiểu vì sao Lâm Tường lại đánh hắn. Nghe được Hà Hoa nói vậy. Lâm Tường rất muốn hỏi có phải đầu của Hà Hoa chứ phân không. Một người đã khiến cho Dương Sách phải quỳ lại như con chó chết. Hà Hoa lại muốn mình hắn báo thù giúp. Good! Lâm Tường quát lạnh nói, chẳng, chẳng lẽ ảnh rễ cũng không dám đối phó với tên tiểu tạp chủng kia. Thấy được Lâm Tường thật sự tức giận, bỗng nhiên hà hoa nghĩ đến việc này, sau đó nói anh. Anh rễ, em cùng Dương ca bị tên bùi đông lai kia đánh. Chẳng những anh không giúp em. Đánh em làm gì mày còn nói nhảm nữa thì tao sẽ cắt đứt chân chó của mày. Lâm Tường thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, giác ngộ của Hà Hoa thật sự khiến hắn rất thất vọng. Chẳng, chẳng lẽ anh sợ tên bùi đông lai like kia ư nghe được Lâm Tường nói vậy thì vẽ mặt Hà Hoa không thể tin hỏi. Lúc này đây, Lâm Tường không trả lời mà đi thẳng đến xe của Dương Sát. Thấy hành động của Lâm Tường, Hà Hoa hoàn toàn há hốt mồm. Lý trí nói cho hắn biết, Lâm Tường kiên kỵ bồi đông lai, nếu không thì sẽ không có như vậy. Xin lỗi, Dương sát Lâm Tường đi đến trước người Dương Sách, mang theo vài phần xin lỗi nói. Hiển nhiên, hắn cũng biết. Đối với thủ đoạn thông thiên của dương sách ở Nam Tô mà nói thì thủ đoạn của dương sách tàn nhẫn như thế nào? Mà hết thảy mọi việc này đều do Hà Hoa cậu em vợ của hắn gây ra. Lâm Thiếu, những lời này không cần phải nói. Đối mặt với câu giải thích của Lâm Tường, Dương sách không thèm để ý. Chỉ cho mày. Nói việc quan trọng trước mắt là chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào giải quyết như thế nào. Nhìn vẻ mặt lo lắng của dương sách, Lâm Tường không phản bác được. Bởi vì hắn biết sự tồn tại của Bùi Vũ Phu. Cho dù hắn vận dụng toàn bộ thế lực của gia tộc thì cũng không thể ngăn nổi thế tiến công của Bùi Đông Lai. Lại càng không nói đến chuyện trả thù Bùi Đông Lai. Nếu như không phải như thế thì ngày đó Lâm Gia đã ra mặt cho Lâm Phong. Nói với người ở Đông Hải không nên truy cứu đến việc này. Một lúc sau, sắc mặt Lâm Tường ngưng trọng, mở miệng. Nghe được Lâm Tường nói thế thì Dương sách liền trầm mặt. Tuy hắn hiểu rằng Bùi Đông Lai đã thả hắn đi thì Bùi Đông Lai sẽ không có ý định đối phó với hắn nhưng mà tiếng tâm của Bùi Vũ Phu đã làm cho hắn không thể nào không lo lắng. Nếu hắn truy cú thì chúng ta nên làm gì để ứng phó trầm mặt một lát dương sách lo lắng hỏi.